xin chào mọi người chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh à, tiến phong của trên youtube và trên ứng dụng di động tuấn em hôm nay thì phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện kiếm lai tập số 209 các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hấp dẫn và thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ phong bằng những cái like giúp phong chia sẻ rộng rãi các video độ truyện cũng như là để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé nên phong xin chân thành cảm ơn và bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo tập số 209 kiếm lai chân bình an ăn, ăn cơm chưa xong Sau đó đứng dậy tiếp tục đánh quyền Đi về phía trước Trong lúc đi lại Gặp được lão nhân họ tề Nhưng mà lần này bên cạnh lão nhân có thêm một vị nam tử trung niên Khuôn mặt tuấn Mỹ đi theo Lão nhân họ tề Khí thế nội liễm Mà nam tử khí thế cường thịnh Nhìn như là lấn át lão nhân một đầu Trần Minh An không tiến lên phía trước bắt chuyện Chỉ là dừng tàu thung lại Hơi hơi cúi đầu Ông quyền chào hỏi Lão nhân cười gật đầu chào Cũng không hàn huyên khách sáo Cũng mới thiếu nên ngoại hương Sau đó Trần Bình An gặp hai vị kiếm tu Thanh trắng ngồi ở đầu tường uống rượu cùng với một cô gái cột một tay Đứng trên đầu tường cầm kiếm bất động Thanh kiếm thật lớn Trần Bình An nhìn thấy rồi Thì yên lặng nhảy xuống đầu tường Vòng qua bọn họ Đợi cho cách khá xa Lại nhảy lên đầu tường tiếp tục tẩu thung Trong ánh hoàng hôn Trần Bình An còn nhìn thấy vài vị kiếm tu Từ dưới thành phía nam bay vút lên lướt qua tàu mã đạo ngự kiếm hướng bắc trần minh an nhìn sắc trời ăn bữa cơm chiều tạm bỡ xoay người quay về mãi đến đêm khuya mới trở lại nhà tranh nhỏ kết quả đẩy cửa ra nhờ ánh trăng sáng ngời chiếu giỏi trần minh an nhìn thấy ẩn quan đại nhân kia đang vụ trộm ăn đồ ăn quán sau khi trần minh an đứng ở cửa vẫn không nhúc nhích tiểu cô nương bệnh tóc sừng dê chậm rãi quay đầu Phòng mã lên Không có chút giác ngộ của kẻ ăn trộm bị người ta bắt gặp. Ngược lại vừa ăn cướp vừa la làng Nhìn phía Trần Bình An về mặt trách cứ cùng thần sắc cảnh giác. Như là đang hỏi, ngươi là ai? Tới nhà ta làm gì? Cái này không phải là ăn trộm vào nhà người ta lấy đồ Mà căn bản chính là thổ phì xuống núi Tống Tiền nhé. Trần mình ăn đành phải yên lặng rời khỏi nhà tranh. Đóng cửa gian phòng lại. Hắn sợ hai bên một lời không hợp. Sẽ bị vị ẩn quan đại nhân chiến công sặc sỡ Tính tình quái đàn này Một kiếm đâm cho nát bấy Trần Minh An đi hướng đầu tường phía bắc Ở sau nhà tranh Ngồi uống rượu Đột nhiên nghe được phía sau vang lên một trận bỗ tay Trần Minh An quay đầu Nhìn đến cô Thu bàn tay lại Sau đó dùng ngón tay chỉ chỉ nhà tranh bên kia ngây ngang mà đi Là nhắc nhở ta Có thể trở về thu dọn tàn cục sắc Trần Minh An một trận đau đầu Cẩn thận nhìn theo Vẫn ngồi tại chỗ Đợi cho tiểu cô nương mặc áo choàng rộng thùng thình đi xa rồi Mới trở về nhà tranh nhìn thử Những đồ ăn mà Ninh Dương mang đến Đã không còn sót lại bao nhiêu Trần Bình An thở dài một tiếng Thu dọn gian phòng lộn xộn bừa bãi Trở về đầu tường Bắt đầu luyện tập kiếm thuật chính kinh Trịnh đại phong tập Vẫn như cũ Là giả vờ như đang nằm nắm trường kiếm Trong tay cũng không có trường kiếm thực sự Chủ yếu là luyện tập khúc dạo đầu Tuyết băng thức cùng với chấn thần đầu Cả ngày hôm nay Ninh Diêu Không đi tới đầu tường thăm Trần Bình An Trần Bình An sau nửa đêm Mới quay về nhà tranh nằm xuống Bình yên đi vào giấc ngủ Sáng sớm ngày hôm sau Trần Bình An vừa rời giường Đi ra khỏi nhà tranh không xa Thì thấy vị ẩn quan đại nhân kia Phía sau dẫn theo vài thiếu niên thiếu nữ Xài bước mà đến Lập tức đi vào phòng ở Sau đó cô gái bệnh tóc sừng dê nhanh chóng nổi giận đùng đùng Khi đi khỏi nhà tranh chợt trường mắt Dùng sức làm ra bộ dáng hung thần ác sát Có lẽ cô đang chất vấn vì sao Nhà tranh hôm nay không có gì để trộn đi Vài thiếu niên thiếu nữ khí thế không tầm thường phía sau cô đều có chút vui sướng hả hê Trần Minh An sắc mặt xấu hổ Đành phải giả ngu si Nếu không phải là vì danh hiệu ẩn quan đại nhân kia Trần Minh An thực sự là muốn bẹo lấy hai má của cô Lần này tóc rừng dê thực sự hơi tức giận Kiếm khí trường thành dưới chân cô ầm ầm chấn động Cô mặc áo trò màu đen rộng thùng thình, lược hướng trời cao, chớp mắt lướt đi. Buổi chiều, Ninh Dương mới tới kiếm khí trường thành. Sau khi Trần Minh ăn kể lại mọi chuyện cho cô nghe, cười không cần lo lắng. Vì ẩn quan đại nhân kia tính tình như vậy đó. Kiếm tu từng chịu khổ vì cô rất nhiều vô số kể. Nhưng thật ra là con lửa ưa ngọt, thực rất dễ đối phó. Thích nghe người ta nói lời hay, tặng đồ xinh đẹp này kia, một mực thu lấy. Nhưng mà sau khi cô ta ăn sạch những món đồ, đã nhận được. Nó nê nở nụ cười Cũng sẽ không niệm tình ai Nếu dây phải ẩn quan đại nhân Cũng có biện pháp Ở kiếm khí trường thành Những ai vận khí không tốt Trước khi cô ta ra tay Sẽ quyết đoán bắt đầu giả chết Cô sẽ cảm thấy ra tay đánh chết loại phế vật này Sẽ làm ô uế tay mình Thường thường sẽ bỏ qua Hơn nữa cô cũng không có thù dai Cũng có khả năng là căn bản Không nhớ được những người đó Ninh Diều nhớ tới một chuyện Từng nghe bằng hữu nhắc tới Ẩn quan đại nhân của mấy người Ở trong nhà tranh Quan hệ không tệ Phá lệ coi trọng Từng người nhìn đến họ tàu Đặt Ẩn quan đại nhân ở trên cổ Sau đó hắn một đường đánh quyền hành tàu Ở đầu đường Lúc ấy có người đi đường Thiếu chút nữa bị dọa tới rất tiền Trần Bình An liền cảm khái Tàu Từ thật sự là lợi hại Ninh Diêu cười nói Trước kia không quen Gần đây ta hỏi thăm nhiều hơn về Tàu Từ Đưa ra một kết luận Vũ phu thuần túy đi cùng con đường với Tàu Từ Thật ra rất thảm nhất là cái gọi là võ đạo thiên tài. Ninh Diều tiếp nhận bầu rượu của Trần Minh An, uống ướp rượu, sắc mặt hồng lên. So sánh với luyện khí sĩ, nếu không đề cập tới một châu, mà lại đặt một tòa thiên hạ để so sánh, rất khó công nhận cái gọi là đệ nhất đồng cảnh. Bởi vì phi kiếm bản mạng, Pháp bảo tiên binh, những vật ngoại thân này, thật ra không tính là vật ngoại thân. Rất nhiều sinh tử đại chiến, chính là dùng mấy thứ này giải quyết dứt khoát. Cho nên kỳ ngộ phúc duyên Sẽ thay đổi rất nhiều sự thật trước đó Vũ vô Thì không giống như vậy Không quá dựa vào Thậm chí là phản cảm những thứ này Bởi vậy mới có cách nói quyền vô thứ hai Thắng thua rõ ràng Trần Minh An gật gật đầu Hắn từ ngõ Lê bình Lần đầu tiên nhìn thấy đại ly phiên vương tống trường tính Sau đó tại trúc lâu lão nhân họ thôi ra quyền Cộng thêm sau đó là trịnh đại phong Gian nan phá cảnh Lên trời mà đi Đều có thể rõ ràng cảm nhận được hoàn toàn khác với sơn thượng thần tiên Loại khí thế tông sư Ta tranh đệ nhất Ai cùng tranh phong này Cực kỳ rõ rệt. Ninh Diệu đưa bầu rượu lại cho Trần Bình An Kết luận của ta Thực ra chỉ là nói một điều Huynh cảm thấy Tào Tư rất lợi hại Nhưng mà ta lại cảm thấy Huynh lợi hại hơn Trần Bình An nhích miệng cười ngây ngu Có thể để cho cô nương mình yêu thương cho rằng mình lợi hại Không phải là lợi hại thì là cái gì Ninh Diêu nói rất nghiêm túc Bởi vì Vũ Phú cùng thời đại Khẳng định không có mấy người có thể giao thủ cùng tào Tử. Không ai có thể chân chính lĩnh giáo loại khí diễm vô địch của tào Tử. Nhưng mà Huynh, chẳng những giao thủ cùng hắn, hơn đã đánh liền ba trận. Sau khi toàn thua, Huynh cùng hắn tâm cảnh chi chiến. Có thể không thua, điều này thực sự rất khó. Ninh Diệu ho khăn một tiếng. Ngồi thẳng người lên, vỗ vỗ bả vai Trần Mình Anh. Điều này rất khó, phải duy trì, càng đánh càng hành. Trần Mình Anh thấy Ninh Diệu... Có nói chuyện nghiêm trang như vậy Hắn vốn đang hành xử rất trịnh trọng nghiêm túc Chỉ là đột nhiên phát hiện Nét bỡn cợt trong mắt của Ninh Diêu liền với cô đang bắt chước tàu từ kia Cố ý trêu cần mình Trần Minh An cười đến không ngậm được miệng Ngay cả bầu rượu cũng không có để ý mà uống Muội học hắn không giống chút nào Ninh Diêu lướt mắt nói Huynh học hắn thì giống sao Trần Minh An lắc đầu nói Ta không học hắn Ta cũng không cần học hắn Ninh Diêu chập chập ra tiếng Không biết là ngưỡng mộ hay là chiêu gẹo Trần Bình An cười ha ha Ninh Diêu trí tuệ nhường nào Lập tức biết người này đang bắt chước bộ giám của mình Ở khách sạn quán thức Đấm thẳng một quyền vào đầu vai Trần Bình An Lo uống rượu của huynh đi Trần Bình An quả thực là uống hấp rượu Sau đó cười nói Hôm nay rượu hình như là ngon hơn hẳn bình thường nhỉ Ninh Diệu lướt nhìn hồ lô dưỡng kiếm trong tay Trần Bình An Bỗng nhiên mặt đỏ hẳn lên lại cho trần bình an một quyền thở phì phò nói nam nhân chả có người nào tốt trần bình an cầm hồ lô rượu không hiểu ra sao ninh diêu đứng dậy ngự kiếm rời đi không quên quay đầu lườm mẫn một cái trần bình an mở to mắt nhìn về mặt vô tội gãi gãi đầu tiếp tục uống rượu trần bình an nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu sao mình lại là cái thứ đồ không tốt chẳng qua trần bình an cảm nhận được ninh diêu thật ra không tức giận Mà là có chút thẹn thùng Trần Bình An cảm thấy loại tư vị quanh quẩn trong lòng này không xấu Hình như là còn thú vị hơn So với uống rượu ngon Có một nam từ Tuấn Mỹ Ngự Phong Hư đạo trời cao ở Kim khí trường thành Chính là người đứng bên cạnh lão nhân họ tề kia Trong lúc vô tình Gặp được một màn này cười cười Thì ra là một tên ngốc Không khai khiếu Trần Bình An uống rượu xong Buộc chặt hồ lô dưỡng kiếm Đứng dậy luyện tập kiếm nô lập thung Ánh trăng ùa vào lòng Chiếu sáng trên vai Một đêm an bình Sau khi trời hơi sáng Trần Mình An đột nhiên mở mắt Phát hiện mình thế mà vẫn không nhúc nhích lập tập thung cả đêm Trần Mình An nghĩ mà hơi sợ Làm vậy chỉ cần hơi không chú ý Sẽ rớt xuống đầu tường Ẩn quan đại nhân người ta không tồn thao một sợi tóc Nhưng mà chắc chắn Hắn sẽ có một bãi thịt nát ở dưới chân tường trần bình an làm một vài động tác giãn gần cốt nhảy xuống đầu tường trở về nhà tranh ăn bữa sáng ninh diêu đã chuẩn bị từ đêm qua sau đó tiếp tục buồn tẻ vô vị tẩu thông, dọc theo đầu tường đi về bên phải sau đó dọc theo đường đi trần bình an gặp một thiếu niên mập mạp mặt cười đê tiện lại đằng đằng sát khí lão quy củ nhảy xuống đầu tường đi vòng qua lại trở về đầu tường lại nhìn trên đầu tường có một thiếu niên dung mạo tuần mỹ đang đứng có vẻ hơi nhu mì. Sau đó là một thiếu niên ngâm đen Mặt đầy vết dẻo, Cuối cùng là cô gái cụt một tay Lưng đeo cựu kiếm Chỉ là hôm nay bên cạnh cô Có thêm một vài cô gái trẻ tuổi Đều xem đầu tường rộng lớn là địa điểm giao du Ở trên một tấm cầm tú tơ luộng Bày đồ ăn Điểm tâm tình mỹ Khi Trần Bình An lại từ trên đầu tường Nhảy xuống tàu đã mã đảo Các cô gái ai ai cũng nhìn về phía Thời điểm đi đất qua các cô Các cô còn chỉ chỉ trò trò Về phía Trần Bình An Trần Bình An ra đầu phát đi Hắn thật ra hiểu rất rõ Mọi người phía trước phía sau kia Khẳng định chính là bằng hữu Mà trước đó Ninh Diệu đã miêu tả Hơn nữa đều là chiến hữu kẻ vai chiến đấu sinh tử Đây là lần thứ hai Trần Bình An có chút thầm oán giày dơm Ở trên chân của mình Lần đầu tiên là ở Kinh Thành Đại Tùy Sợ làm cho bọn Lý Bảo Bình, Lý Huệ mất mặt Còn mang đôi giày cũ ý mới mua Chỉ là vì không đi thư viện Sơn Nhai Ở Đông Sơn Mà cùng thiếu niên thôi sàm Rời khỏi kinh thành. Mang xong lập tức cởi ra Giày dơm quen thuộc nhất Trần mình ăn luôn hy vọng Mình ăn mặc gọn gàng một chút Cho dù không phải là trang phục tiên khí Người cùng quần áo bổ trợ lẫn nhau như tàu tử Thôi sáng Nhưng mà nhất định phải sạch sẽ trình tề Tựa như là kiểu lâm thủ nhất Tốt nhất mang một chút phong độ của người trí thức Cho dù là tạm thời cũng tốt Búi tóc càng thêm một cây châm ngọc Hồ lô dưỡng kiếm bên hông Sẽ không cần dùng nữa Hộp kiếm cũng không cần Trần bình An tiếp tục đi về phía trước Trong lòng ai thán Có chút hối hận Chỉ là cứ đi tới đi tới Trần bình An tự cười cười Nâng chân lên cúi đầu nhìn dày dâm trên chân Ông bạn già Cũng không phải là te ghét bỏ ngươi Nhưng mà mệt nhọc khổ cực Ngươi phải chịu Ta thực sự cảm kích người nhìn mấy đôi bạn bỏ mình trên đường du địch kia đi Ta đều giữ lại rất kỹ Không ném đi đôi nào hết Đều ở trong bụng mười lăm dưỡng lão kia rồi À, trên sách nói cái này gọi là nuôi dưỡng ngàn năm <cười> muốn ngậm kẹo đùa cháu thật là làm khó cho ta trần bình an đang tập trung lầm bầm nên không phát hiện những kẻ lại đây giúp vui xem hắn là thần thánh phương nào đang hoang mang rối loạn giống như là sủi cào từng cái một chủ động rớt xuống đầu tường thì ra là ninh diêu từ đầu tường trên không một đường ngự kiếm mà đến thiếu niên béo tốt cùng thiếu niên tuần mỹ đều chạy chối chết những cô gái thì cô nén cười hấp tấp thu dọn túi đựng ngự kiếm rời khỏi đầu tường trần bình an quay đầu lại nhìn thấy ninh Diêu ngựa kiếm tới chợt huyền đứng ở trên trời cao bên ngoài đầu tường sau đó bay chậm rãi tốc độ tương đương với trần bình an tàu thung ninh Diêu bất đắc dĩ huỳnh đừng quan tâm bọn họ trần bình an cười gật đầu ninh Diêu ngự kiếm ở không trung vẽ ra một đường cong tuyệt vời ném ra câu tiếp theo ta còn có việc ngày mai sẽ tìm huynh lần này đi rồi trở về, Trần Bình An vẫn là đêm khuya mới trở lại hai ngôi nhà tranh. Hôm nay lão kiếm tiền không biết vì sao đứng ở trên đầu tường phía bắc như là đang nhìn xa xa tòa thành trì không có tường thành. Trần Bình An bước nhanh chạy tới, gọi một tiếng Trần ra ra Lão nhận thu hồi tầm mắt, gật gật đầu, sau đó đưa tay chỉ phương bắc. Chỉ có ít người như vậy, có thể có quy mô còn không bằng một tòa Châu Thành của hạng nhiên thiên hạ. Chặn được yêu tộc nhiều năm như vậy, chính ta cũng cảm thấy kỳ quái. Trần Bình An không trả lời, không biết trả lời như thế nào, nên không nói gì. Lão Kiếm tiền quay đầu cười về phía Trần Bình An. Trần Bình An, chúng ta ở chung coi như không tệ, đúng không? Trần Bình An gật đầu. Lão Nhân cười hỏi. Nhưng mà nếu ta nói, ta ở cùng tàu từ càng tốt hơn, đối với hắn kỳ vọng càng cao hơn thì sao? Trần Bình An vẫn không biết trả lời như thế nào. Lão Nhân không đồn nóng đáp, chỉ là đang nhìn ánh mắt của Trần Bình An. Thực ra là đang nhìn tâm cảnh của Trần Bình Ân. Lão Nhân có chút thổn thức Lúc này đây Vị lão đại kiếm tiền Theo lời ai lương gọi Thậm chí vận dụng kiếm thuật thần thông Chỉ thẳng nhân tâm Ở chỗ sâu trong tâm hồn Thì ra là thế Nguyên bản là một mầm mống tu đạo rất tốt Nếu xuôi gió xuôi nước Vận khí tốt Đại khái ở nhà hạo nhiên thiên hạ bên kia Đảo huyền Sơn Tu thành một địa tiên là không khó Đáng tiếc sớm bị người ta đánh cho tàn nát Như là đồ sứ bể thành từng miếng Trước khi trường sinh kiều bị đánh gãy Từ nhỏ đã gặp được một kiếp nạn Còn lớn hơn nữa Tâm cảnh Tâm kính mảnh vỡ Chiếc gương có lớn có nhỏ Lão nhận thấy được vài miếng lớn nhất Những hình ảnh chứa đựng ở trong đó Kính tượng khác nhau Cho nên cảnh tượng tâm cảnh của Trần Bình An Nếu đã rơi vào trong mắt nho gia thánh nhân Tu vi cao thâm Có khả năng sẽ có vẻ nhiều hơn Đương nhiên Đồng thời sẽ càng có vẻ quái đản. Vì thế lão kiếm tiền phát hiện ra Càng nhiều manh mối. Nói hơi khó nghe Đây là một quá trình tương tự với nuôi cổ Không chỉ có kẻ yếu cúi đầu chiều bái kẻ mạnh Mà là hoàn toàn không còn gì nữa Nhiều năm như vậy Hẳn là thiếu niên đang kiệt lực gom góp những mảnh sư vỡ Hơn nữa cũng không có tự mình biết được Nói dễ nghe hơn Còn có chút tuyệt diệu Cái này xem như là thiên hành kiện không ngừng vươn lên cường giả càng cường, cường giả càng cường. Cuối cùng, một hai mảnh vỡ, càng ngày càng lấp lánh lóa mắt, như là nhặt nguyệt huyền không, chùm sao xung quanh ảm đạm. Cuộc chiến tâm cảnh, không liên quan đến mấy tu vi cao thấp, cho nên cực kỳ hung hiểm. Luyện khí sĩ có rất nhiều cách nói, cùng với bí pháp. Cái gì mân tâm tự vấn, khấu tâm quan, cái gì quân tử tam tỉnh tự kỳ hồi, cái gì phá ma trứng ở trong lòng, Vân vật. Cho nên sẽ có một vài bàn môn tà đạo Cùng với tà môn ma đạo Lần lượt lấy các phương pháp quan tường tiểu thừa bất nhập lưu, đi đường tắt Ở trong mắt tiền gia tông tự đầu Không thuộc chính đạo Tóm lại học vấn trong đó rất lớn Hơn nữa rất tạp Giống như là sơn mạch phập phòng Từng ngọn núi sẽ có chiều cao thấp khác nhau Mà nho gia thích đạo Chính là ba đại mạch độc lập Đây là cái gọi là lập giáo xưng tổ. Bình gia là một sơn bạch ngõ cụt, chỉ thiếu chút nữa thì thành công. Mặc ra từng là một trong bốn đại học thuyết nổi tiếng, cũng hơi tương tự. Tự như là đại giang đại hà mặc kệ có dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu, trung quy không thể đổ ra biển, khoảng cách trở thành ngòi nước lớn, chỉ có một bước xa. Trần Minh An Thủy chung không đưa ra đáp án. Lão kiếm tiền cũng đã có được đáp án. Lão Nhân mỉm cười nói Lúc trước khi người cùng với nha đầu Ninh Diêu Nói tất đạo lý Vừa hay ta không cẩn thận Nghe đầy một lỗ tai có muốn nghe ta lại nhại một chút Cái nhìn của người từng trải hay không Trần Bình An quyết đoán gật đầu Lão Nhân cười nói Ta có thể nói cho ngươi một bí quyết Có thể giảng đạo lý Mà sống cũng không tệ Nhất định là không đến mức tương lai Có ngày mình bị làm cho ông chết nghẹt. Trần Bình An ánh mắt tỏa sáng Lão tiền bối, xin mời nói. Lão nhân nhẹ giọng cười nói. Nghe cho kỹ, đó là sống như thế nào? Người nên nói với bản thân như sau Lão nhân hơi tạm dừng, sau đó tiếp tục nói. Ta mỗ mỗ, ờ ví dụ như ta nói, ta Trần Thành Đô. Người phải nói, ta Trần Bình An. Nói tới đây, lão nhân tự mình cười lên. Trần Bình An cũng theo đó cười lên. Cuối cùng lão nhân hai tay chắp sau Thân hình khom khom Ánh mắt bình tĩnh Nhìn tòa thành trì yên tĩnh tường hoa kia Đời này khắp nơi giảng đạo lý Mọi chuyện giảng đạo lý Đã giảng đủ đạo lý rồi Không thẹn với lương tâm Kết quả các người vẫn là loại người thế này Không biết xấu hổ Lúc này đây ta sẽ không giảng đạo lý với các người nữa Trần Bình An chỉ là im lặng nghe lão nhân nói chuyện Lão nhân hí mắt Đường nhiên số lần không được quá nhiều Một trăm năm, có một hai lần, khẳng định không thành vấn đề. Ví dụ như thế này. Lão Nhân chậm rãi vươn một tay về phương Bắc, chỉ là một động tác đùy tiện nâng lên. Nhưng mà màn đêm thật lớn ở trên đỉnh đầu, kiếm khí trường thành, lại như là miếng vải đen bị xé rách ra. Ở trong nhóm mắt tỏa ra ánh sáng rực. Cuối cùng lại chỉ là một luồng sáng cực kỳ tinh tế, nhưng mà cực kỳ lấp lánh Từ trên trời giáng xuống, đánh vào một nơi nào đó trong thành trì, Sau đó chính là trên mặt đất Có vô số hào quang màu vàng bạo liệt tạc nổ tung ra Như có kiếm tiên thượng vũ cảnh Ở giờ khác này đang tàn vỡ kim thần Trần Bình An háo hốc biệt Lão Nhân ha ha cười nói Uống hấp rượu trấn áp Trần Bình An gốc nghếch Tháo hồ lô rượu xuống Đưa cho Lão kiếm tiền Lão Nhân Trần Thanh Đô Vốn là muốn trêu gẹm thiếu niên bên cạnh Không đưa tay tiếp nhận hồ lô dưỡng kiếm Xoay người rung đùi đắc ý Chậm rãi đi về phía trước nhẹ nhàng nhảy xuống đầu tường lầm bầm nhà đầu ngốc tìm được tiểu tử ngốc tuyệt vời nơi nào đó ở trong kim khí trường thành vang lên một tiếng thở dài tự nhiên là cũng không tán thành đạo kiếm tiên bạo khởi giết người nhưng mà lại không muốn ra mặt lý luận bên cạnh người thở dài có tiếng nói già đua theo đó vang lên ngọc phát cảnh mà thôi huống chi trần thanh đô làm việc tất có nguyên nhân người cứ nhẫn nhịn đi người thở dài lại thở dài tiếng nói già nua bác đắc dĩ mà cười tận lực khuyên giải nói giảng những quy củ của nho gia các ngươi với trần thanh đô ông nói gà bà nói vịt có ý nghĩa gì chứ còn nữa học thuyết nho gia các ngươi là học những gì gần mình không cầu thành phật không cầu trường sinh đại đạo dưới chân không cao cũng không xa sao với trách móc nặng nề trần thanh đô làm mọi chuyện thừa hành quy củ Như vậy chẳng phải sẽ là thánh hiền con người toàn vẹn. Người chỉ cần chớ lấy tiêu chuẩn thánh nhân để so sánh với Trần Thanh Đô sẽ đơn giản hơn nhiều. Người nọ lạnh nhạt nói Chỉ cần một lần Trần Thanh Đô không phân rõ trái phải ảnh hưởng gây ra sợ sẽ là phàm phu tục tử một vạn lần không phân rõ trái phải cũng bằng không. Lão nhân nở nụ cười Người ta Trần Thanh Đô là kiếm tù Người là nho sĩ không giống nhau là thế vị nhỏ sĩ kia lặng lẽ hồi lâu cuối cùng lầm bẩm phu từ làm chi vậy chu du suốt một đời lão nhân khuyên dài không có kết quả cũng thở dài một tiếng trong thành trì phương bắc Kiên khí trưởng thành có người hét to lên trần thanh đô một cầu vòng từ rất đất nổi lên lôi cuốn theo khí thế phong đôi không thể cản đi thẳng tư hướng đầu tường lão nhân gầy khòm Đã nhảy xuống đầu tường Như nhữ chân mày Nhẹ nhàng phất tay áo Kéo Trần Bình An đang đứng trên đầu tường Về phía sau lưng mình Mà hắn vừa vặn đứng ở vị trí ban đầu của Trần Bình An Trực diện kiếm tu Khí thế hùng hồ kia Lão nhân hít mắt nói Như thế nào Gia tộc đệ tử có giàn tế yêu tộc ngươi còn gì để nói Kiếm tu đứng ở bốn năm trượng Ở bên ngoài đầu tường kia Là một lão nhân cao lớn Dâu tóc bạc phơ khí thế cực kỳ uy nghiêm cho dù là đối mặt với lão tiền bối tư cách già nhất kiếm đạo cao nhất kiếm khí trưởng thành vị lão giả này vẫn là không hề kính ý e ngại Về mặt giận dữ chất vấn nói đồng gia ta luôn có giả pháp gia quy xử trí phản đồ nói luôn một vạn bức ẩn quan chưa phán định tôn tử ta phạm tội nặng nhẹ trần thanh đô ngươi dựa vào cái gì mà xử trí đồng quan bộc lão nhân từ râu tóc đến toàn thân tuyết trắng khí thế bức nhân Chợt cất cao tiếng nói. Người cho rằng đồng tam ca ta đã chết rồi sao? Trần Thanh Đô có vẻ trầm trọng. Trước khi đồng quan bộc chết. Ở dưới kiểm tra của ta. Quả thật ta cho rằng đồng tam canh. Người đã chết. Một nội ứng yêu tộc đã rõ mười mươi. Đồng ra ngươi đã mất tới một tháng trà xét. Người tin hay không. Nếu đổi thành một dòng họ khác. Ví dụ như họ Trần. Một ngày thôi đã là bao nhiêu? Lão nhân họ đồng. Từ trong thành đánh tới tức giận tận trời Một kiếm tiền ngọc phát cải nguyện ý hối cải Lấy công trột tội Chẳng lẽ không có lợi cho kiếm khí trường thành hơn một thi thể Trần thành đồ thậm chí Cũng không tiếc nói phải hay là không phải Chỉ cười lại nói Giới một kiếm của ta Mà còn có thi thể sao Chẳng lẽ tiểu xúc sinh này lén nút tễ thân tiên nhân cảnh Lão nhận cao lớn tự xưng đồng tam canh tức giận đến trận tròn hai mắt Một thân kiếm ý mãnh liệt mềm mông như là sóng chiều tận trời vỗ tới đầu tường đứng sóng từng trận trần thanh đô nhớ mày sao muốn ra tay sao đồng tam cành bước một bước về phía trước tức giận mà bật cười nói người khác đều sợ trần thanh đô ngươi ta không sợ ra tay thì ra tay có gì không thể chứ một giọng nói trẻ con lảnh lót vang lên nơi đầu tường xa xa có chút ai oán tủi thân và uất ức được rồi đều do ta là ta luyến tiếc đồng quan bộc chết nhanh như vậy Dù sao tiểu đồng là một trong những người ta thích nhất Hiện tại ta rất thích tào tử Năm xưa thì thích là con sen tiểu đồng Nếu hiện tại đã chết rồi Thì chết đi Người lên tiếng Là tiểu con nương tóc sừng dây mà quần áo hắc bào rộng thông thình Ẩn quan đại nhân thế hệ này Của kiếm khí trường thành Vô hình trung Bốn phía xung quanh đầu tường này Đã xa xa xuất hiện hơn 10 kiếm tù đứng đầu kiếm khí trường thành Hoặc là gia chủ thế gia vọng tộc Hoặc là kiếm tiền chiến được chắc tuyệt Duy chỉ thiếu hai vị thánh nhân Có tư cách ngồi ngang hàng cùng với Trần Thành Đô. Một vị nam tử trung niên dung mạo tuân Mỹ Tàn khốc nói Đồng Tam Canh Chuyện này là ngươi làm không đúng Ngay từ đầu đã làm sai rồi Đã nhiều năm trôi qua Người ký thác kỳ vọng quá lớn với Đồng Quan Bộc, Mới khiến cho Đồng Quan Bộc tâm kiếm Trở nên cực đoan như vậy Cố ý đơn độc đi tới vùng bụng yêu tộc lịch luyện Mới có trận tai họa này Hắn cảm thấy kiếm khí Trần Thành đã có Đồng Tam Canh Có A Lương Có thể có thêm Đồng Quan Bộc ta cảm thấy không phải nhưng mà hắn không nghe thì đành vậy tuổi trẻ hăng hái vậy còn ngươi chẳng lẽ ngươi không biết hung hiểm trong đó đồng tam canh sắc mạch lạnh lùng binh sĩ đồng gia ta nếu có loại dã tâm này sao ta phải khuyên hắn chứ ta ước gì từ tôn đồng gia ai ai cũng kiếm đạo cao hơn so với đồng tam canh ta nói tới đây đồng tam canh cười nhạo đồng gia chúng ta dù sao cũng không phải là những gia tộc như trần tề nạp lan Không nhiều kẻ tâm địa gian rào như vậy. Lão nhân ương ảnh. Đánh ra một gậy này. Hầu như là đánh chết một đường kiếm khí trường thành. Nam tử Tuấn Mỹ kia hừ lạnh một tiếng. Không nói gì. Trần Minh An phát hiện. Lão nhân họ tề kia cũng có mặt. Lúc này chậm rãi mở miệng nói. Việc đã đến nước này. Còn có thể như thế nào chứ? Đối đầu kẻ địch mạnh. Chúng ta chẳng đã còn muốn nội chiến sao? Một vị lão già đeo kiếm mặc trường sam tướng mạo rõ ràng. Nhẹ nhàng cật đầu. Mặc kệ như thế nào, lúc này, quan trọng nhất vẫn là ứng đối thế công của yêu tộc, không thể tự loạn trận doanh, không công làm lợi cho đám nghiệt xúc phía nam kia. Lão kiếm tiền căn bản, không thèm nhìn hai vị có lòng tốt không đúng chỗ, càng không có buồn phiền bực bội tích tụ trong lòng, nhìn trăm chằm đồng tam canh cười nói. Nếu lập công sẽ được tha lỗi, vậy ta đây hôm nay có thể làm thịt đồng tam canh ngươi, sau đó để cho ẩn quan xé đi vài tờ sổ ghi chép công lao thì sẽ không có việc gì nữa sao? đồng tam canh á khẩu không trả lời được không khí ngượng ngùng nặng nề trầm trọng trần bình an ở phía sau lão kiếm tiên nhìn thấy một màn này chỉ cảm thấy kiếm khí ở trên đầu tường sau khi những người này xuất hiện Đã bắt đầu có sức nặng ép đến nỗi hầu như là hắn không thở nổi đồng tam canh đột nhiên nhìn xung quanh bốn phía phẫn nộ quát Con mẹ ngươi ở đây làm trò gì hay à xem náo nhiệt mẹ gì chứ cút mau đi hơn 10 trụ cột vững vàng của kiếm khí trưởng thành đã biết đây là đồng lão thất phu lại tìm bậc thang đi xuống cho mình hôm nay sẽ không đánh trận này mọi người liền tiêu tan thân hình quay về ở trong thành phương bắc khi mọi người ùn ùn tán đi lúc này trần Minh an mới nhìn thấy ra thì ra ninh diêu cũng ở trong đó cô chậm rãi ngự kiếm tới gần đầu thường đồng Tâm canh nhìn tiểu nha đầu tức giận nói ninh nha đầu miễn đừng có học theo cha mẹ phế vật ta rất thích người mặt ninh diêu không chút thay đổi đồng tam cành cũng lờ đánh xoay người ngựa phòng đi nhanh về thành trì ẩn quan đại nhân đứng trên đầu tường là loại vô tâm vô phế nhất liên tục ngáp đến Giờ phút này đột nhiên cô nghiêm mặt lại do dự một chút mở lớn miệng đưa ngón tay cái ra để ở trên chiếc răng không ăn phật kia nhẹ nhàng đưa đẩy cuối cùng vẫn là không nỡ nhổ sau khi khép miệng lại xoay người lầm bầm đi hướng xa xa lão kiếm tiền trần thanh đô đối với trận phòng ba tối nay tựa như là nhìn nhiều nên không thấy gì lạ nữa cười cười với Ninh Diêu vút xuống đầu tường đi hướng ngôi nhà tranh cũ Trần Bình An một lần nữa nhảy lên đầu tường đứng sóng vai cùng với Ninh Diêu Ninh Diêu không có cảm xúc gì nhiều kiếm khí trường thành vẫn luôn luôn như vậy cũng mày tổ tiên lưu lại một quy củ không như thế nào thay đổi được Trần Bình An tò mò nhìn về phía Ninh Diêu Ninh Diêu chậm rãi nói mũi kiếm hướng nam bốn chữ vô cùng đơn giản Khiến cho Trần Bình An mới bắt đầu học kiếm, tâm thần lay động, kích động không ngừng. Trần Bình An không nhìn được quay đầu nhìn về phía phương Nam. Ninh Diêu chủ động tháo hồ lô dưỡng kiếm của Trần Bình An xuống, bắt đầu uống rượu. Trần Bình An thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng hỏi Kẻ Phan đồ đồng quan bộc kia, có phải loại người muội từng nói hay không? Từng là anh hùng ở trên chiến trường, ở bên trong thành trì, lại không phân rõ phải trái. Ninh Diêu lắc đầu nói. Hoàn toàn tương phản, tiểu đồng gia gia vẫn luôn là một người không tệ. Ở phía Bắc kiếm khí trường thành, cho tới bây giờ dù rú trong nhà, không thích giao tiếp cùng với người ta mấy. Khi còn nhỏ thi thoảng ta có gặp ông ấy, tiểu đồng ra ra luôn rất khách khí. Tuy không thích nói chuyện, nhưng mà lần nào cũng là cười nói với ta, tự như là trường bối nhà mình vậy. Ninh Diều ngồi xếp bằng bất bà đắc dĩ nói. Cũng không ai biết, vì sao tiểu đồng ra ra muốn đầu nhập vào yêu tộc. Có thể là năm đó trong chuyến địch luyện dẫn thân vào nơi nguy hiểm, đã xảy ra vấn đề rất lớn thật ra kiếm tu rời khỏi kiếm khí trần thành đơn độc đi hướng màn hoàng thiên hạ mài rũa kiếm đạo vốn rất nhiều bởi vì ở bên kia yêu tộc trong ngũ cảnh đều thích xem tu luyện tướng mạo nhân tộc là vinh dự ngày thường không có gì khác so với chúng ta chỉ có thể ở trên chiến trường vào thời khắc nguy cấp mới có thể hiện ra chân thần bằng vào thể phách tiên thiên mạnh mẽ chống đỡ phi kiếm cho nên kiếm tu phải cẩn thận che giấu thật ra không dễ gì bị nhận ra thân phận cả Con người sở dĩ đứng đầu vạn linh Là do khiếu huyệt khí phụ của con người Bản thân chính là động thiên phúc địa Huyền diệu nhất thế gian Cho nên yêu tộc vẫn có thể siêng năng tu luyện gian nhân thân Về sau tu hành sẽ làm ít thường nhiều Tiểu đồng hóa xanh cũng Cùng với nữ đồng vẫy hồng vấn lạc phách sơn Cũng là như thế Ninh Diêu nói tiếp Đương nhiên Một số trường hợp đặc biệt của kiếm khí trưởng thành Sớm bị đại yêu đình phong âm thầm ghi nhớ Lại lấy bí pháp ghi vào trong danh sách sẽ hơi khó có thể hành tẩu man hoang thiên hạ nhưng mà bản sách đó nghe nói danh ngạch có hạn tên của những kiếm tù viết ở trên đó có lẽ cũng không nhiều lắm thường thường là một kiếm tiền bên quê nhà ta chết trong cuộc chiến thì mới viết thêm một người nữa theo lý thuyết thời điểm đồng gia gia xuất môn đi xa vẫn là kiếm tù nguyên anh cảnh tầm thường không thể ở trong danh sách đồng gia nội tình thâm hậu lại có độc môn bí thuật che lấp khí cơ rất khó bị phát hiện đinh diêu không nói tới một sự kiện Cô là một trong những kiếm tù có tên trong quyển sách cổ quái kia. Hơn nữa, là một trong những kiếm tù ít tuổi nhất trên lịch sử kiếm khí trường thành. Trước khi được 10 tuổi, Ninh Diêu đã bị ghi lại trong danh sách. Mà trên lịch sử thiên tri kiêu tử có được đãi ngộ này, không ngoại lệ. Đều là trước 30 tuổi, sẽ bị trận tràm ở xa trường phía nam kiếm khí trường thành. Yêu tộc đối với cái này, chưa bao giờ trả giá. Thường thường với một vị thiên kiêu chi tử, sống hay chết, Đều sẽ kéo theo sinh tử của một Thậm chí là một vài tên đại yêu Kiếm tiền Bởi vì yêu tộc cảm thấy trên đầu tường Có một Trần Thanh Đô Như vậy là đủ rồi Lỡ như lại có thêm một cái gì đó Ninh Thanh Đô, Diêu Thanh Đô Sẽ không còn là chuyện chỉ chất một hai đại yêu thượng ngũ cảnh nữa Kiếm khí trường thành Cũng có điều bất đắc dĩ Nhưng mà thiên tri kiêu tử này Nếu như là không sớm đi xa trường lịch luyện Không nhanh chóng quật khởi ở giữa làn danh sinh tử mà chỉ nuôi dưỡng ở phía bắc kiếm khí trường thành, cho dù được rất nhiều kiếm tiền tiền bị truyền thụ, vẫn sẽ không có chút khả năng nào phát triển trở thành Trần Thanh Đô, A Lương hoặc là Đồng Tam Canh kế tiếp. Trần Minh An đột nhiên hỏi: "Ta ở trong này có phải sẽ làm hại muội phân tâm, ảnh hưởng đến việc muội tu hành hay không?" Ninh Diêu gật đầu, ư một tiếng, không phủ nhận, hơn nữa không có chút do dự. Nhưng mà cô cũng nói trắng ra, nhưng mà huynh ở trong này ta thật sự rất vui khi tu hành tại trạm long thai bên nhà sẽ thường xuyên không nhịn được nhớ tới huynh sẽ ngây người rồi ngồi phát ngốc ra rồi sau đó chạy thẳng tới tìm huynh rồi trở về vội vàng xử lý chút sự vụ trong gia tộc sau đó một ngày cứ như vậy trôi qua trước khi ngủ sẽ chờ đợi ngày hôm sau gặp lại huynh đây là ninh diêu tề tính xuân từng nói với đệ tử học thuộc triệu diêu kẻ nhất kiến trung tình đối với cô tốt nhất là không thích không được thích ninh diêu bởi vì cô là một thanh kiếm không có vỏ quá sắc bén thật dễ dàng làm tổn thương người bên cạnh thậm chí là tổn thương chính mình ninh diều nội đãi thế giới này xưa nay tốt xấu rõ ràng trắng đèn phần mình đôi khi gần như là vô tình chỉ là hôm nay lại có thêm một trần bình an vì thế trần bình an dứt khoát nói nhiều nhất ba ngày ta sẽ rời khỏi nơi này sau đó đi bắc cầu lô châu giống kiếm khí trường thành nhất luyện quyền cũng luyện kiếm tranh thủ nhanh nhất tẽ thân võ đạo cảnh thứ bảy có từ cách tham dự chiến sự bên này sau đó ta sẽ lại tới tìm muội ninh diêu im lặng biết như vậy là đúng đắn nhưng mà cô lại không muốn nói ra không muốn gật đầu mà ngược lại cô còn oán giận gã đang ở bên cạnh kia cớ sao lại hạ quyết tâm nhanh như vậy chứ trần bình an muốn uống rượu nhưng mà hồ lô dưỡng kiếm đang bị ninh diêu cầm chặt trong tay có giống như là cố ý đổi sang tay khác cách trần bình an xa hơn Ninh Diêu đột nhiên nói Sự này yêu tộc tấn công kiếm khí trưởng thành Đều sẽ liên tục 2-30 năm Cho huynh thời gian 10 năm tế thân cảnh thứ bảy, Có đủ không? Ninh Diêu trừng mắt Trong mắt dựng thẳng lên Chỉ 10 năm Không thể hơn Trần Bình An dịch chuyển mông Ngồi đối mặt cô cười nói Được Nhưng mà muội nhất định phải chờ ta Ninh Diêu xoay sở Nghiêng người qua Ngồi đối diện cùng hắn Trả hồ lô dưỡng kiếm cho hắn Lúc này mới gật đầu nói Được Trần Mình An tiếp nhận bầu rượu ngửa đầu uống hấp rượu Ninh Diêu nhẹ dạo nói Ta có rất nhiều tật xấu Trần Mình An mỉm cười nói Không sao, ta tiếc muội hốc mắt Ninh Diêu đỏ lên Trần Mình An đưa ra một bàn tay Run nhẹ nhẹ Nhẹ nhàng áp lên gương mặt của Ninh Diêu Ninh Diêu hơi đỏ mặt Nhưng mà không cự tuyệt cô chỉ nhắm hai mắt lại, không dám nhìn hắn ngay tại thực các thiên địa tịch liêu giống như là chỉ còn hai người, có tiếng hò khan giống như là không đúng thời điểm, nhẹ nhàng vang lên. Trần Bình An vội rụt tay về, uống rượu để bớt xấu hổ. Ninh Diêu thì quay đầu nhìn lại, hai hàng lông mày hẹp dài, phù đầy sát khí. vị khách không mời mà đến kia chính là lão kiếm tiên Trần Gia Gia, đứng cách hai người không xa, khoanh tay mà đứng, vẻ mặt ý cười. đột nhiên nhớ tới một sự kiện, sợ lát nữa quên mất, phải nhanh chóng nói với Trần Bình An hai người nói chuyện đi. Đình Diệu lấy bầu rượu, rồi quay mặt về hướng thành trì mà ngồi, đưa lưng về phía lão kiếm tiền. À, mình xin phép ngừng tập này đây mọi người và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.